rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phúc Cường nhé. Các bạn thân mến và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phúc Cường xin tiếp tục gửi đến mọi người những nội dung tiếp theo của câu chuyện. Cuộc trời đến từ địa ngục và ngày hôm nay sẽ là tập 43 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người nhớ like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Và mọi người cũng có thể ủng hộ cho Phúc Cường bằng cách um, ủng hộ Phúc Cường qua ví Momo cũng như qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để chạy trên màn hình, rất cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Bọn họ đi một vòng quanh làm, thấy trên đầu các NPC nhiệm vụ đều hiện chữ vàng và đồng hồ đếm ngược. Có vẻ các nhiệm vụ đều đã được hoàn thành cả. 9 giờ tối hôm nay, các người chơi lại tập hợp lại tại dinh thự nhà họ Vương. Báo cáo số lượng thẻ thực tế trong tay mình Làm như vậy Cũng là tốt cho tất cả mọi người Phải cộng tổng số thẻ của các người trở lại Chắc chắn đủ 53 tấm rồi Thì bọn họ mới yên tâm Đương nhiên Là trừ kẻ có ít thẻ nhất rồi Người đầu tiên báo số lượng thẻ Là Phương Mẫn Hiện giờ cô ta đã có tới 10 tấm thẻ Ngài tiêu cười ha ha Tôi có 10 tấm Mã Vũ hỏi Lâm khôn đâu rồi Phương Mẫn bật cười nhưng không đáp lời. Dư tổ nói. Anh ta đang ở trạm y tế. Hiện giờ tôi có 9 tấm thẻ. 10 tấm. Phong Đình nói. Lúc này Mạo Vũ mới tỏ vẻ yên tâm gật đầu. Tôi có 7 tấm. Bài là con số dưới mức trung bình. Nhưng theo số lượng các thẻ của các người chơi khác năm giữ. Có thể tính ra lâm khôn nhiều nhất chỉ có 6 tấm thẻ. Vậy nên Mạ Vũ cũng yên lòng. Dư Tô và Phong Đình đều biết Lâm Khôn hiện giờ đang có 6 thẻ. Đương nhiên, các người chơi cũng không tin tưởng nhau. Nên trước đó, họ đã đều tự xác nhận không có NPC nào bị bỏ sót. Khả năng có người nói dối số lượng thẻ của mình sở hữu khiến màn chơi thất bại là rất thấp. Dù sao thì, cũng chỉ cần mình không phải là kẻ đứng cuối thì có thể tiến vào lượt chơi tiếp theo. Dù người có ít thẻ nhất như Lâm Khôn, Còn nói dối đi chẳng nữa, để khiến trò chơi bị di xét, thì cũng chỉ tự khiến mình chết nhanh hơn mà thôi. Sau khi xác nhận số lượng thẻ còn xong, các người chơi trở về nhà. Chờ đến đêm mai tiến hành phán chơi tiếp theo tại dinh thự nhỏ Vương. Vì đêm qua gặp phải ma lúc thức dậy, nên hôm nay Phong Đình và Dư Tô chỉ ngồi bên giường chơi bài. Đến gần 11 giờ thì mới tắt đèn đi ngủ. Sau khi tắt đèn xong Thì hồn ma cũng xuất hiện Hơn nữa Còn có thêm hai con so với hôm trước Ngủ mà có ma đứng bên nhìn chăm chăm Thì đương nhiên không dễ chịu gì Nhưng đoám oan hồn này Thì không làm gì họ Chỉ đứng bất động một chỗ Nên Dư Tô cũng cứ chậm chậm mà thiếp đi Hơn 6 giờ sáng hôm sau Phong Đình gọi Dư Tô dậy Sau khi đánh răng rửa mặt xong Hai người ngồi trong phòng cho chuỗi một nát chờ cho đến bảy giờ đúng khoảnh khắc đồng hồ trên điện thoại chạy tới số bảy hai sắp thẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người đống thẻ cứ thế lơ lửng trước mắt đợi bọn họ vươn tay cầm lấy những tấm thẻ bài có chất liệu và kích thước giống hệt nhau nhưng không biết được làm từ gì và lại rất rắn có cảm giác như kim loại như vậy các người chơi sẽ không dễ để ăn gian để lại ký hiệu giống như với Lá bài giấy Trước khi được cầm xuống Những lá bài có hai mặt đặc Một đen một trắng Nhưng khi dư tô nhón tay chạm vào Sắc đen trên một mặt bị phai đi Lộ ra vần nền trắng Và hình vẽ nơi trung tâm của lá bài Thấy hình vẽ trên mặt bài Dư tô thoáng chút nhíu mày. Đó là một con ma Trên lá bài trong tay dư tô Đều có vẽ một oan hồn Trong đó có hai lá giống hệt nhau phong đình cúi đầu nhìn những tấm bài trong tay cô rồi nói cô trả bài ra đi rồi chúng ta đổ cho nhau với luật trò chơi rùa đen thì bọn họ phải tìm cách để trụ tới cuối mạn như vậy mới có thể rút được lá bài đơn nếu sở hở một lượng bài kém cạnh hơn những người chơi khác thì có khả năng cao sẽ bị loại trước tiên vào lúc trò chơi bắt đầu các người chơi Phải bỏ các lá bài trùng nhau ra Rồi tiến hành ván chơi Với những quân còn lại Vậy nên Bọn họ rất cần trao đổi Những lá bài giống nhau đi Dư tổ và phong đình Có tổng cộng 19 lá bài Cả hai đều có cặp bài trùng Đồng thời Cũng có cả những bài Ở trong hai sấp Vì sáng nay không có việc gì Nên sau khi đổi bài xong Họ liền giúp bà Lý Làm việc đồng áng 10 giờ trưa Hai người vắc quốc chuẩn bị về nhà Đang men theo bờ ruộng mà đi Thì đã thấy lâm khôn lảo đảo chạy từ xa che lại Ngài Tiêu và Phương Mẫn Đang đuổi theo sau lưng anh ta Tốc độ của lâm khôn Không thể đọ được với hai người này Chỉ giờ lát sau Khoảng cách giữa họ đã bị thu hẹp đi rất nhiều Dư Tô và Phong Đình Đưa mắt nhìn nhau Rồi buông quốc chạy về phía lâm khôn Lâm khôn tức tốc Gồng sức chạy lại gần Khoảng cách hai bên được kéo lại rất gần Lúc này Ngài tiêu phía sau bỗng trượt dừng lại Anh ta kho mình Nhặt một viên đá to đùng Chừng một bàn tay Ném thẳng về phía lâm khôn Nhưng phong đình vẫn nhanh hơn Anh đã chạy đến trước mặt lâm khôn Kéo anh ta né sang một bên Hòn đá nọ Chỉ đập được vào khoảng không Rồi nặng nề vẽ một đường cong Rơi xuống nền đất Lâm khôn thở hồn hển, Định nói gì đó nhưng không thốt nổi nên lời chỉ có thể trốn sau lưng của phong đình phát ra thứ âm thanh đứt đoạn không rõ lúc này Dư tô cũng đã chạy tới nơi thấy tấm vải băng tay của lâm khôn đã bị nhốm đỏ cột thoáng nhíu mày thì thầm với phong đình đang đứng trước mặt có lẽ hai người này muốn cướp thẻ của lâm khôn nghe vậy lâm khôn gật đầu lia lịa đang định nói gì thì phương mẫn đã cất lời trước Cô ta nói, này, sao hai người phải làm vậy chứ? Dù sau Lâm Khôn cũng chắc chết rồi. Thay vì đời anh ta chết, số thẻ được chiêu đều cho mọi người. Thì sao hai nhóm chúng ta không lấy mỗi bên ba tấm? Thế nào? Dư Tô cười lạnh. Hai người đuổi cùng giết tận Lâm Khôn như vậy. Không giờ về sau, người ta sẽ tới tận cửa báo thù sau. Ngài Tiêu hiếm mắt cười, chậm chậm cân lời. chúng tôi không có gì phải sợ ngược lại thì hai người phải cẩn thận đấy phương bẫn như sợ phong đình và dư tô không hiểu bên cười lạnh hất hàm tất cả thành viên trong hội chúng tôi đều có tư liệu về hai người dư tô nhíu mày hiểu ra ngay hai người này là thành viên của hội ngô băng dù trước đó hội phó Có nói ân oán giữa hai bên đã thanh toán xong xuôi rồi Nhưng cũng chẳng phải không thể xuất hiện mâu thuẫn mới. Phương Mẫn nghiêng đầu, rời mắt sang Lâm Khôn rồi chậm chậm cất lời. Nếu không muốn tự chuốc lấy phiền thì mau tránh ra đi. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là những tấm thẻ trong tay anh ta thôi. Không liên quan gì đến hai người hết. Lúc này có người khẽ đụng vào tay dư Tô. Sư Tô thoảng dụ mắt, thấy Lâm Khôn đang đưa cho cô một nắm thẻ. Lâm Khôn và Sư Tô đang đứng sau lưng phòng đình. Động tác của Lâm Khôn sẽ không bị hai người kia nhìn thấy. Sư Tô nhận lấy đám thẻ, chợt nghe Lâm Khôn thật lớn. Các người là lũ ngu hả? Tôi đã biết trước thế nào các người cũng sẽ tư cướp thẻ tôi rồi. Sao có thể mang chúng theo mình được chứ? Lúc hét lên, Lâm Khôn mất còn hồn hệt. Giọng nói anh ta lúc nặng, lúc nhẹ, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh không mang theo sao? phường mẫn cười lạnh anh cho chúng tôi là lũ ngốc sao nếu không mang theo thì việc gì anh phải chạy tới đây để tìm bọn họ chứ nếu thực sự muốn chạy thì đã chạy đến một cánh đồng lớn không có chỗ che chắn như ở đây mà khéo thế nào đây lại là, là nơi nơi ở của dư tô và phong Địch chứ cũng có nghĩa lâm khôn không vô tình chạy tới đây mà là vì muốn tìm hai người họ tìm bọn họ làm gì chắc không phải để nói chuyện phiếm chứ khả năng duy nhất là do anh ta đã kết thù với phường mẫn và ngài tiêu không cam tâm để bọn họ cướp mất thể của mình như vậy không bằng trao lại cho hai người đã cứu anh ta là dư tô và phong định nếu đã nảy ra ý định như vậy thì đương nhiên lâm khôn phải mang theo thể của mình phường mẫn nhếch miệng nở một nụ cười tự tin nếu thông minh thì hai người mau rời khỏi đây đi. Tôi nghĩ cả hai cũng không muốn động vào hội của chúng tôi thêm một lần nữa đâu. Dù sao, cánh nhóm nhỏ của các người cũng chẳng có nổi mười thành viên. Cô vẫn chưa tin được. Lâm Khôn cười lớn, xài bước đứng trước mặt phong đình, nhíu mày hỏi. Tôi nói thật với các người, trước khi trở về đây, tôi đã đào một cái hố, vùi thể xuống. Chỉ có tôi biết những thể ấy đang ở đâu. tôi tới đây là định nói cho bọn họ biết vị trí của chúng chứ không phải là tôi tự tay đưa thẻ các người muốn chúng ư thế thì tự mau đi mà đào ngài Tiêu nghiêng đầu híp mắt cười giấu đầu hở đuôi phương mẫn nhớn mày nhìn chăm chằm phong đình lạnh giọng đây là lần cuối tôi cảnh cáo hai người mau tránh ra đi sư tô bước lên phía trước Kéo Lâm Khôn ra sau, cô cười nói Thật sự không phải chúng tôi không muốn tránh Đường nhỏ thế này Phải có chỗ mới thì mới tránh được chứ Hay hai người nhường đường trước đi Để cho chúng tôi đi Về mặt Lâm Khôn trở nên khó coi Anh ta nêu lấy quần áo dư tô vội nói Hai người cứ thế đi như vậy sao Tôi đã định đưa thể cho hai người rồi Mà chỉ bị uy hiếp mấy câu Hai người đã định bỏ đi sao Phương Mẫn cười hà hà Thấy cho lâm khôn Không có ai trong trò chơi này là người tốt đâu Sư Tô kéo cánh tay đang níu áo mình ra Cười nói Giờ anh cũng có đưa thẻ cho chúng tôi đâu Việc gì chúng tôi phải đối địch với họ chứ <cười> Anh biết hội sinh tồn mà Người chơi bình thường Ai dám động đến họ chứ Ôi Chỉ có thể nói anh xui xẻo quá thôi Chúng tôi cũng không có kênh nào khác Nói xong, cô bèn quay sang phòng đình. Chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện bao động nữa. Lâm khôn thật lớn. Hai người đừng đi, giúp tôi với. Tôi sẽ nói cho hai người biết nơi chôn thẻ. Lực bất tổng tâm. Dư tô nhún vai. Quay mình nhặt chiếc cuốc rồi đưa một chiếc cho phòng đình. Hai người cứ thế bước về phía vương mẫn. Lâm khôn sợ hãi đứng im tại chỗ. Thậm chí còn chẳng nghĩ được đến chuyện chạy. Hai bên cách nhau quá gần. Mà bờ ruộng này chỉ đủ rộng để hai người sóng vài đứng. Muốn đi thì phải lách qua người phương mẫn vào ngài tiêu mà đi. Dư tổ vác quốc đi trước, tới gần phương mẫn. Cô chợt dừng lại đưa mắt nhìn cô ta trong toàn chốc. Rồi quay đầu hỏi Phong Đình. Chó nào không tránh được ngay nhỉ? Phong Đình bật cười phối hợp. chó ngoan không chắn đường phương mẫn còng môi lạnh đùng nhìn hai người cất giọng trầm trọng hóa ra hai người cũng chỉ là hạng thích nói mồm nói xong cô ta bèn nghiêng người để khoảng trống cho cả hai đi qua dư tô mỉm cười với cô ta rồi cất bước lúc bước tới trước phương mẫn dư tô chợt hưởng lại lấy vài huých thẳng phương mẫn xuống dưới ruộng tõm một tiếng phương mẫn rơi thẳng xuống ruộng Đè lên đám lúa nước lúc đứng lên cả người đã vấy đầy bùn đất ngài tiêu rút một con dao phay từ sau lưng ra rồi ra tay ngay tức khắc lúc này phong đình đã sải bước vượt trước sư tô túm một cú đá cho ngài tiêu dư tô hạ chiếc cuốc trên vai xuống chỉ hướng phương mẫn đang bỏ từ dưới ruộng lên hiếm mắt cười đừng động đậy cẩn thận đấy cô thông minh thế này Không biết tôi bổ một nhát cuốc xuống đầu, cô có nở hoa hay không? Phương Mẫn đứng dưới ruộng, toàn thân lấm lem bùn đất, chật vật vô cùng. Cô ta cứ đứng đó, ngẩng đầu chừng chừng nhìn dư tô, giận dữ nhưng lại không dám nói gì. Chiếc cuốc chỉ cách đầu cô ta chừng 10cm. Dư tô mà bổ xuống thì dù đầu cô ta có nở hoa thì cũng hồn mê bất tỉnh ngay lập tức. Dư tổ đứng từ trên cào nhìn xuống Cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao. Cô phải nhớ kỹ lần này đấy Dù hội tôi ít người Nhưng các thành viên đều rất nóng này Ghét nhất là bị người ta bắt nạt đấy Cách đó không xa Trận đánh của Phong Đình và Ngài Tiêu Cũng đã kết thúc Ngài Tiêu bị Phong Đình bẻ ngược tay ra sau lưng Ép áp người xuống dưới đất Như đang không chế tội phạm vậy Đám đề tiện thấy ngài tiêu thua cuộc phương mẫn suốt ruột nghiến răng nói với dư tổ. mấy người có giỏi thì quảng minh chính đại đánh một trận với chúng tôi đi Nhận lúc tôi không đề phòng rồi để tôi xuống ruộng là giỏi giang lắm sao dư tổ cười hỏi thế sao hôm qua cô không đấu một trận thật quang minh chính đại với lâm khôn xét về mặt hèn hạ thì tôi không dám đứng trước mặt hai vị đây xưng mình là hạng nhất đâu Dư Tô cảnh giác nhìn phương mẫn chầm chầm Hỏi Phong Đình "Sếp, Giờ phải làm sao đây Phong Đình đang dẫm chân lên lưng Ngài Tiêu Khiến cả người anh ta áp chặt xuống dưới đất Cuối cùng độ cười đáng ghét của Ngài Tiêu Cũng đã biến mất Phong Đình đích nhìn lâm khôn trầm giọng: Nếu anh muốn sống Thì lại để lục xoát họ đi Một nửa số thẻ lấy được là của anh đấy Cầm người dám Phùng Mẫn thở hồn hệt Các người không sợ lại kết thù với chúng tôi sao Sư Tùng nghiêm túc gật đầu Đường như là sợ chứ Lần trước hội các cô biếu chúng tôi Không biết bao nhiêu tấm đạo cụ miễn tử Tôi chỉ sợ lần này Lại tặng nhiều nữa Đến lúc đó không dùng hết Thì biết làm sao bây giờ Tôi lo quá Phùng Mẫn tức đi người Phong Đình gọi Lâm khôn lại Lúc này anh ta mới chạy tới quỳ xuống xoát người Ngài Tiêu. Vốn Ngài Tiêu và Phương Mẫn không ngờ sẽ xảy ra tình cảnh như lúc này, mà lại sợ giấu thẻ ở nơi khác không an toàn. thấy cứ mang theo bình người là ổn nhất. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Ngài Tiêu còn tròn 11 tấm thẻ, bị Lâm Khôn móc sạch. Anh ta giấu thẻ rất kỹ, cuốn quanh eo bằng một tấm vải. Thấy Lâm Khôn móc sấp thẻ ra, dư tô mỉm cười với Phương Mẫn, Hai tay khẽ xoay cuốc lại, dùng vần căn gỗ phang vào đầu cô ta. Một tiếng cốc vàng lên, Phương Mẫn chừng mắt nhìn Dư Tô, khẽ há miệng rồi ngứt xỉu ngã thẳng xuống ruộng. Khổ thân với cây lúa. Dư Tô vác cuốc lên, bước lại gần phong đỉnh rồi nói với ngại tiêu nằm dưới đất. Chúng tôi là người tử tế nên chỉ cướp thể của một người thôi. Tôi nhớ hình như Phương Mẫn cũng có 10 tấm thẻ. Nói xong, Dư Tô nháy mắt về anh ta. Ngài Tiêu ngẩn đầu chừng chừng nghỉ cô. Khóe môi chậm chậm nhếch lên, lộ ra ý cười. Dư Tô kéo lầm khôn, ý bảo anh ta mau đi đi. Hai người đi được một đoạn rồi, thì Phong Đình mới buông Ngài Tiêu ra. Ngài Tiêu lau buồn đất, ở trên mặt, rồi đứng dậy, bước thẳng về phía phường mẫn đang hồn mê dễ ruộng. Dù cho Phong Đình đang đều đường bước xa xa, nhưng ngài tiêu cũng không dám xông tới tấn công khi nãy chỉ đánh với phong đình thôi thì đã thua rồi huống gì lúc này lại phải hai đỉnh một thay vào đó dư tô ngoảnh đầu nhìn thấy ngài tiêu đang ngồi dưới ruộng tìm kiếm thứ gì trên người phương mẫn đi đến con đường đất trong thôn ba người mới dừng chân lâm khôn đưa 11 một tấm thẻ lục được của lâm khôn cho phong đình đôi mắt vốn nguội lạnh nhạt Chợt bừng lên tia hy vọng, cảm kích nói. Cảm ơn hai người. Thực sự cảm ơn hai người. Phong Đình nhận lấy tấm thẻ, đếm đủ năm tấm đưa cho anh ta. Dư Tô cũng đưa lại cho lâm hôn sau tấm. Thế là anh ta đã có 11 thẻ. Còn Dư Tô và Phong Đình chia nhau mỗi người ba tấm. Giờ Dư Tô có 12 tấm thẻ. Phần Phong Đình là 13. Để tôi nhận ít hơn cũng được. Lâm Khôn để cảm kích, chỉ cần không phải là người ít thẻ nhất là được rồi, để tôi để hai người thêm hai tấm nữa. Dư Tô và Phong Đình cũng chẳng khách sáo, vốn Lâm Khôn đã chết chắc, giờ hai người cứu anh ta thì cầm thêm hai tấm thẻ cũng chẳng đáng là gì. Nhưng bọn họ cũng chỉ tiện tay cứu Lâm Khôn thôi. Lâm Khôn cầm thẻ thì coi như đã tự thêm tên mình vào danh sách ghi thủ với Phương Mẫn và Ngài Tiêu. Dù sao lông khôn cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn. Phải kéo anh ta xuống nước thì cùng mới phải. Đương nhiên, Phong Đình và Dư Tô ra tay cũng chủ yếu vì phương mẫn ngải tiêu qua phanh lối. Hai người họ không phải là bù nhìn dâm, bị khinh thường, uy hiếp như vậy mà không dám làm gì, lại thành ra sống quá hè mọi uất ức. Mà có lẽ sau khi rời khỏi màn chơi, hai người này cũng chưa đủ sức để đi tìm bọn họ gây chuyện. Các người chơi trong hội không thể tùy tiện sử dụng đạo cụ. Trong tay bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có một món đạo cụ miễn tử. Đây là thứ đồ vật quý giá vô cùng. Giờ trong số hai người họ chỉ có một kẻ có thể sống sót. Người còn lại phải sử dụng món đạo cụ quý giá này sau khi thất bại. Vậy rốt cuộc ai sống ai chết đây? Sau khi nhiều vụ kết thúc, liệu hai người này có nảy sinh mâu thuẫn với nhau không? Ngài tiêu diệu Phương Mẫn bỏ đi Dư Tô đưa mắt nhìn Rồi nói với Phong Đình Đi thôi Chúng ta về nhà bà Lý ăn cơm trước đã Phong Đình gật đầu Quay người rời đi Lâm khôn cũng đi theo sau Hỏi hai người Nghe Phương Mẫn bảo Thì hai người là thành viên của hội người chơi Không biết tôi có thể tham gia không Phong Đình nói Hội chúng tôi đủ thành viên rồi Tạm cho ý định mời người mới tham gia. À. Lâm khôn thoáng khựng lại. Một người cũng không được à? Có phải hai người chết tôi yêu đuối không? Dư tô dừng chân. quay người nhìn anh ta nói. Hôm qua anh và La Hồ đã thỏa thuận hợp tác hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau. Lúc anh ta gặp nguy hiểm, anh lại đứng quanh tay đứng nhìn. Còn định đợi anh ta chết để độc chiếm vật thượng. Vì vậy bọn tôi không thể để anh tham gia hội của chúng tôi được. Hôm nay chúng tôi chỉ tiện tay giúp anh thôi Đừng cũng nghĩ nhiều Nếu hai người họ Không phải một nhóm Thì anh ta có đứng nhìn là hồ gặp chuyện Cũng chẳng vấn đề gì Nếu là dư tô Cô cũng sẽ không đi cứu người chơi khác Nhưng hai người họ đã thỏa thuận Cùng nhau thực hiện nhiệm vụ Trở thành đồng đội của nhau Giờ anh ta không cứu là hồ Thì về sau gia nhập hội Cũng sẽ không cứu đồng đội của mình Dư tổ có thể hiểu hành động quanh ta Nhưng sẽ không để loại người như Lâm Khôn Tham gia hội Hại bạn bè mình Hơn nữa Thật sự Lâm Khôn cũng khá yếu đuối Dù sao Họ cũng chỉ từ chối cho Lâm Khôn gia nhập hội Chứ không làm gì anh ta cả Anh có thể đi cùng bọn tôi Tiện đi gọi cả mã Vũ Đi đi sư tổ nói luôn Phải rất lâu nữa Thì mới tới tối Phương Mẫn sẽ không ngồi yên chờ chết Đến cả người đứng ngoài như Mạo Vũ cũng sẽ gặp người hiểm Đã đi tới bước đường này Thì đương nhiên họ cũng không thể để phương mẫn và ngải tiêu cấp thẻ của người khác Tránh khiến chuyện càng thêm phiền phức May mà Mạo Vũ hiện đang ở nhà Trên đường đi ba người gọi họ, gọi anh ta ra Kể lại tình hình đang xảy ra trên đường trở về nhà họ Lý May mà hiện giờ Mạo Vũ đang ở nhà Trên đường đi ba người bọn họ gọi anh ta ra Trở lại tình hình đang xảy ra Trên đường trở về nhà họ Lý Mà Vũ có bảy tấm thẻ Ngài tiêu vào phương mẫn Tổng cộng có 10 tấm Dù có chia thế nào Thì trong hai người vẫn có một kẻ phải chết Bọn họ về tới nơi Đúng lúc bà Lý đang nấu cơm Dư Tô tìm ít đồ Để Mà Vũ bằng bó lại vết thương cho lâm khôn Ăn xong cơm Cũng đã hơn một giờ chiều Dư Tô vừa giờ bắt xong Rời bếp, đã thấy phường mẫn đứng ở ngoài hàng rào Ánh nhìn của cô ta thâm độc sắc bén còn hơn cả dao. Dư tô làm mặt hề với cô ta Rồi quay người tiến vào trong nhà Bốn người chơi lưu lại nhà bà Lý cả ngày Trừ lâm khôn đang bị thương ra Cả ba đều cần cù làm việc Thời gian trôi qua rất nhanh trong sự bận biệu của họ Cuối cùng cũng đã tới tối Thấy Lâm Khôn và mã Vũ không có ý định rời đi. Bà Lý bắt đầu thiên lạ. Bảo rằng nhà họ không đủ phòng cho hai người ngủ Hỏi xem hai người có muốn trải chăn nằm dưới đất không. Uyển chuyển mời khách ra về. Sư Tô và phong Đình cũng rời nhà. Họ bảo bà Lý đêm này định thám hiểm dinh thự nhà họ Phương. Phải tối muộn mới trở về. Đêm nay là một đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng lung linh. Giải mình lên đám cỏ dại mọc ôm tùm trong dinh thự nhà họ Vương, khiến nó đậm vẻ bí hiểm kỳ diệu. Lúc tới nơi, đứng trước dinh thự nhà họ Vương, có một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến cho đám cỏ dại kêu lên xào xạc như thể đang giấu thứ gì bên trong vậy. Ngài Tiêu và Phương Mẫn không có ở đây. Cả bốn cũng không vội tiến vào dinh thự ngay. Ben tìm vài hòn đá sạch ở bên ngoài đường rồi ngồi xuống. định đợi đến gần không giờ mới vào trong nhà. Đến 11 một rưỡi, có tiếng xô sát vang lên cách đó không xa. Các người chơi đồng loạt đưa mắt nhìn, nghe có giọng nữ kêu hừ hừ, cùng tiếng cơ thể nện trên nền đất. Âm thanh của trận xô sát cũng dừng lại tại đó. Sau đó, ngài Tiêu Phác Phương Mẫn tiến tới. Khi nãy nghe được tiếng ổ đạc, bốn người đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Giờ nhìn thấy Ngài Tiêu, Dư Tô không nén nổi và mỉm cười. Chắc chắn lúc chiều, hai kẻ này định cướp thẻ về. Nhưng cả bốn người chơi đều giúp trong nhà. Bọn họ không tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể một lần nữa, tới tối. Khi nãy hai kẻ này vẫn âm thầm quan sát họ, muốn tìm cơ hội được cướp thẻ. Tức là không có cơ hội nào mở ra cho Phương Mẫn và Ngài Tiêu cả. Vậy nên Ngài Tiêu bèn ra tay thẳng với Phương Mẫn. phương mẫn bình ta đánh cho bất tỉnh trên trán cô thường tích máu tươi cứ thế chảy dòng xuống gò má ngài tiêu quăng thẳng phương mẫn xuống đất ngẩng đầu nhìn dư tô và phong đình bằng ánh mắt lạnh lùng u ám thấy ngài tiêu đĩnh lại lâm khôn bèn núp sau lưng phong đình và dư tô theo bản năng còn nửa tiếng nữa trò chơi mới bước sang giai đoạn tiếp theo do sự có mặt của ngài tiêu Mà các người chơi đồng loạt chìm trong im lặng Người ngồi, người đứng Cùng lặng yên chờ đợi thời gian trôi đi Đến khi đồng hồ điểm 11 giờ 50 phút Ngài tiêu khom người bế phường mẫn đang bất tỉnh lên Rồi im lặng tiến vào cổng chính sinh thự Cổng ra vào đã không được tu sửa trong rất nhiều năm Ngài tiêu giơ trần đá toàn nó ra Một tiếng động khó nghe vô cùng vang lên Ngài Tiêu bế phương mẫn tiến vào dinh thự. Những người khác đứng ngoài có thể thấy rõ Ngài Tiêu đang thả phương mẫn xuống giữa sân. Đồng thời Dư Tô còn nhìn thấy cả cái xác nữa. Một trong số đó đã chết từ khi trò chơi mới bắt đầu. Đó chính là La Hồ. Sau khi La Hồ chết, những người chơi khác không vào dinh thự nhà họ vương nữa. Mà nơi La Hồ bỏ mạng lại là khu mộ của làng. Sắc anh ta xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc nếu các người chơi chết trong nhiệm vụ, thi thể của họ sẽ bị đưa đến dinh thự nhà họ Vương. Đương nhiên, hiện giờ chuyện này không hề quan trọng. Chúng ta cũng vào thôi chứ? Mã Vũ hỏi. Cũng sắp đến giờ rồi. Dư Tô và Phong Đình đứa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi cùng tiến vào dinh thự. Theo sau là Mã Vũ và Lâm Khôn. Dư Tô cầm si đậu trong tay Cứ chốc chốc lại cứ xuống nhìn đồng hồ 11 giờ 56 phút Ngài Tiêu cũng rút điện thoại ra Rồi nhìn và khẽ ho khan. Dường như cùng lúc Tương ho phát ra Dư Tô lập tức cảm thấy như có người đang đứng sau lưng cô vươn tay kéo cô ra vậy Lực kéo không lớn Nhưng lúc này tất cả các người chơi Đều ở vào tầm mắt Dư Tô Đột nhiên lại có một kẻ xuất hiện Từ hư không vươn tay kéo mình khiến cho dư tô không khỏi hoảng hốt tức khắc dư tô quay đầu lại nhìn nhưng sau lưng cô trống không phong đình thấy dư tô đột nhiên quay phát lại phía sau thì bèn nói có chuyện gì vậy dư tô cau mày lắc đầu ừm um, không có chữ gì còn chưa được buông ra dư tô đã thoáng thấy ngải tiêu xông thẳng về phía lâm khôn Gần như cùng lúc đó, Phùng Mẫn đang nằm hôn mê dưới đất, cũng vùng dậy trong nghe mắt. Không biết tự bao giờ, cô ta đã nắm một con dao găm nhỏ trên tay mà vung thẳng về phía dư tô. Phùng Mẫn không có thời gian nắm chuẩn mà ném. Hơn nữa, mục đích của cô ta cũng không phải tấn công dư tô. Dư tô nhìn mình sang trái, dễ dàng tránh được con dao. Con dao nhỏ rơi xuống đất, phát ra một tiếng kèm khe khẽ. phong định nhíu mày lướt nhìn con dao nọ cùng lúc này Ngài tiêu cũng đã khống chế được lâm khôn anh ta đã ngã lâm khôn xuống dưới đất rồi dùng chân phải giẫm thẳng xuống ngực bắt đầu lục soát thẻ của lâm khôn phường mẫn cũng vội lao tới để mò mẫm tìm thẻ khi nãy cô ta phi dao về phía dư tô là để cản trở không cho hai người kịp tới giúp lâm khôn nhưng phường mẫn không ngờ rằng Dư Tô và Phong Đình vốn cũng chẳng định lo chuyện bao động Hành động của cô ta cũng chỉ uổng công vô hình Mà ngược lại Một con dao sắc bén, xe gió Cắm phập vào tay phải của Phương Mẫn Động tác của Phương Mẫn khựng lại Cơn đau đớn khiến cô ta không kìm nổi hô khẽ khẽ Nhưng vẫn cố nhịn đau Mà rút dao ra tiếp tục lần mò tìm thể Lúc này Phong Đình mới tiến lại Dáng cho ngài tiêu một cú đấm Ngài tiêu né đòn, bắt đầu đánh trả lại. Nhưng cũng vì vậy mà anh ta không thể không buông lâm khôn đang bị ép chặt dưới đất xa. Nhưng cạnh lâm khôn còn có cả phương mẫn. Dù tay phương mẫn đang bị thương thì lâm khôn cũng không thể chạy thoát nổi. Anh ta dãy ruộ định bỏ dậy Nhưng còn chiều lết ngồi lên nổi đã bị phương mẫn nện mạch vào vết thương, đứt đoạn nơi cánh tay. Lâm khôn thét lên thảm thiết rồi lại các phịch xuống đất. ánh mắt phường mẫn lóe lên tia sáng ác độc bắt đầu phân tay lục xoát phần lưng anh ta Chán phường mẫn dịn đầy mồ hôi Thử mò tìm trong quần lót lâm khôn sau đó gương mặt cô ta chợt sáng rực lên tên đàn ông này giấu thề trong quần lót phường mẫn nắm chặt lấy sắp thề vừa định rút ra ngoài dư tô đã tung một cú đá lên lưng cô ta sau đó lâm khôn lại thét lên thảm thiết dư tô tỏ ý xin lỗi Lên gối huyết thẳng vào đầu của Phương Mẫn Phương Mẫn vội rút tay Nắm chắc lấy sấp thẻ Hai tay cô ta đang chéo trong mặt Tránh đòn tấn công của Dư Tô Rồi mau chóng đứng dậy Lùi về sau mấy bước Dư Tô tảng lưỡi Hắt hàm chỉ phía sau lưng cô ta Vẻ mặt Phương Mẫn thoáng cứng lại Cô ta quay phát đầu nhìn ra sau Rồi bị phong đình Tung một cú đá vào lưng Mà ngã thẳng xuống trước mặt Dư Tô Sư tổ dẫm lên ót phương mẫn Bè quạt tay cô ta lại Phương mẫn đau đớn thêm lên Sư tổ bèn rút mấy tấm thẻ Trên tay cô ta Rồi nắm lại cho lâm khôn Với vẻ ghét bỏ Không còn thời gian nữa Ngài tiêu vừa vung nắm đấm lên Đất chậm chậm buông xuống Mặt phương mẫn cắm xuống đất Hung tợn mắng Lũ ăn no sừng mỡ đi nói chuyện bảo đồng. Về sau, tao sẽ cho chúng mày nếm mùi Phong đỉnh rũ mắt, ông dùng chỉnh trang lại vạt áo rồi nói Các người vốn có thể cướp được thẻ Vì chúng tôi không quý ra tay Nhưng ai bảo cô lại ra tay với công chúa nhỏ duy nhất của hội chúng tôi chứ? Dư Tô cạn lời Liệu Phong đỉnh có thể đừng nói những lời đáng xấu hổ như thế này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy không? Chợt nghe có tiếng tinh tăng vang lên. Chúc mừng các người chơi đã thành công thu thập đủ 53 tấm thẻ tiến vào giai đoạn tiếp theo của trò chơi bắt đầu đếm ngược mười chín dư tô bung phương mẫn ra nhìn cô ta lồm cuồng bỏ dậy cơm mặt nấm đầy bùn đất của cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác nhưng tiếng lạc. phương mẫn đã không còn thời gian rồi thời gian đếm ngược kết thúc một giọng nói vang lên Bước vào khâu tổng kết, người chơi có lượng thẻ thấp nhất sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Số thẻ của người này sẽ được chiêng ngẫu nhiên cho các người chơi còn lại. Chừng ba giây sau, Phương Mẫn đột nhiên ngã thẳng xuống đất. đôi mắt của ta trợn tròn, không cam lọc, chảy ra hai hàng huyết lệ. Rất nhanh sau đó, máu cũng ổc ra từ mũi và khoe môi Phương Mẫn. Cô ta đổ máu thất khiếu đến chết sao. phương bẫn không có thể, đương nhiên các người chơi khác cũng không được phân thêm lợi lộc gì. vậy là trò chơi cứ thế tiến vào giai đoạn cuối. xin các người chơi còn lại hãy ngồi thành vòng tròn, mỗi người hãy tự lấy tấm thẻ của mình ra. trò chơi mò rùa đen chính thức bắt đầu. dứt lời, ứng dụng không nói thêm câu nào nữa. các người chơi đưa mắt nhìn nhau, rồi bước tới giữa khoảng sân ngồi thành một vòng tròn. năm người chơi cách nhau một khoảng an toàn khoảng cách này họ sẽ không thể nhìn được bài của nhau các người chơi rút bài ra trong đó người gặp rắc rối nhiều nhất chính là lâm khôn phong đình nói theo nhiều quy tắc trò chơi chúng ta phải bỏ những lá bài trùng ra trước nói xong anh bèn rút bốn quân bài ném xuống đất tất cả mọi người đều có bài trùng lần lượt vứt xuống đất Cuối cùng người sở hữu ít bài nhất vẫn là Mã Vũ. Thế là trò chơi bắt đầu tiến vào giai đoạn rút bài. Mã Vũ là người chơi đầu tiên. Sau khi vứt hai quân bài xuống thì Dư Tô vẫn còn 11 quân, nhiều hơn Phong Đình có tới hai cặp trùng. Vì vậy, lượt rút bài lần lượt là Mã Vũ, Lâm Khôn, Ngài Tiêu, Phong Đình, Dư Tô, Mã Vũ. Lúc mới bắt đầu Trò chơi này chỉ phụ thuộc vào vận may. Phong Đình và Dư Tô đã biết trước đối phương nắm những quân bài nào. Nhưng việc này thì cũng có lợi khi Phong Đình rút bài của Dư Tô. Dư Tô không thể cầm được bài của anh. Vậy nên Phong Đình chỉ có thể rút một lá bài mà mình không có dưới sự ra hiệu của Dư Tô. Năm người bắt đầu rút bài theo luật chơi. Khi rút được lá bài trùng thì vứt cả hai xuống đất. Lúc này mã vũ chỉ còn lại hai tấm thẻ lông mày của mã vũ cao tràn lại lưỡng lự vươn tay chạm vào mấy xấp bài của lâm khôn nhưng vẫn không quyết định nổi nên lấy quân nào lâm khôn phải thúc giục anh nhìn anh nhanh đến chút đi mã vũ nhìn anh ta rồi cắn răng rút ra một quân bài vào cái khoảnh khắc cây lá bài Về mặt mã vũ toang biến đổi sau đó Anh ta kẹp lá bài vào sắp bài của mình Dư tô thẩm nghĩ Có lẽ anh ta không rút được bài trùng Cũng không đến mức xui xẻo quá Nếu lần này Lại phải rút bài trùng Thì Mạo Vũ Sẽ chỉ còn lại duy nhất một quân bài Vậy khi đến lượt dư tô Cô sẽ lấy mất lá bài cuối cùng anh ta Ván chơi của mã Vũ Cũng sẽ kết thúc tại đây Nếu với trò mò rùa đen thông thường Thì việc này đồng nghĩa với thắng cuộc Nhưng luật chơi hiện giờ thì ngược lại Lâm khôn ngậm bài vào miệng Rồi vươn tay Rút bài của Ngài Tiêu Vào đúng khoảnh khắc ngón tay Lâm khôn Chạm vào bài của Ngài Tiêu Tiếng trung báo động dồn dập chợt đột ngột vang lên Đồng thời các người chơi Cũng nhìn thấy có một bóng mờ Dần xuất hiện lên rõ ràng sau lưng mã Vũ Cái bóng này lây động trước mặt nước Chậm chậm ngưng động lại thành thực thể Đây là một con ma Một con ma khuyên mất cả gương mặt Trên đầu nó Chỉ có máu thịt đỏ lòm Cùng với hai con người trao phía trước Trông vô cùng ghê rợn thảm thương Các người chơi sững sờ Mà Mạo Vũ Lại cứ thế như không thể hay biết Mặt với cái nhịp chầm chằm Bà lá bài trong tay mình Đột nhiên con ma sau lưng anh ta cử động hồn ma vươn hai cánh tay tím đen của mình lên chậm chậm thọc vào ngực mã vũ mã vũ không hay biết cứ thế cho đến khi lồng ngực dấy lên cơn đau tột cùng thân thể mã vũ cứng đờ cắm mắt chừng to chỉ kịp thét nổi nửa tiếng rồi ngã thẳng xuống đất người chơi phạm duệ phi vọng luật chơi bị loại khỏi cuộc chơi tiếng thông báo lạnh lùng truyền vào tai các người chơi bà tâm thể mạo vũ nắm chặt bay lên không trung hai trong số đó dứng lại với nhau rồi cùng rơi xuống đất lá bài còn lại xoay mấy vòng trên không trung rồi chậm chậm bay về phía lâm khôn dư tô bừng tỉnh hóa ra con ma này xuất hiện là do mạo vũ rút được bài trùng nhưng không chịu vứt xuống rất dễ đoán được suy nghĩ mà mạo vũ khi đó thấy những người khác không nhìn được bài mình Anh ta bèn giả như bà lá bài trong tay không trùng Để tránh bị loại khỏi ván chơi Nhưng tiêu là, Mà Vũ không ngờ Sẽ phải lấy cả tính mạng ra Để đền cho cái trò khôn vặt của mình Tiếp tục đi Ngài Tiêu chia tập bài ra cho Lâm Khôn Sau khi nhận lấy lá bài Lâm Khôn nhả sấp bài trong miệng ra Cẩn thận kiểm tra lại một lượt Sau khi xác nhận không bị trùng Anh ta mới dám rút bài của Ngài Tiêu Có bài học của mã Vũ, bốn người trước còn lại đều tự cảnh giác, kiểm tra cẩn thận sau khi rút bài xong. Rất nhanh thôi, những lá bài trong tay họ đã giảm đi đáng kể. Sau khi mã Vũ chết, thứ tự rút bài có thay đổi đôi chút. Truyền thành Dư Tô, rút bài của Lâm Khôn. Dư Tô nắm ba lá bài cuối cùng trong tay, rút đi quân bài duy nhất của Lâm Khôn. Tại Lâm Khôn hiện đã trống không, anh ta thở nhẹ ra. rồi quanh người ngồi xuống bậc thềm đá bên cạnh. vì lâm khuôn bị loại nên lần này không qua rút bài của ngài tiêu, anh ta chuyển thẳng sang lấy bài của phong đình. lúc này trong tay ngài tiêu còn một lá bùa khác. ngài tiêu cau mày rút bài của phong đình. sau đó hàng mày của anh ta cũng giãn ra. ngài tiêu đã không rút phải bài trùng. qua nhiều đợt chơi. Những quân bài trong tay bọn họ đã không còn giống như ban đầu Dư Tô cũng không thể gợi ý cho Phong Đình rút được bài nào nữa Chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn Hiện giờ Phong Đình có ba quân bài Mặt đối mặt với Dư Tô Tiện tay rút một quân Rồi lại vứt thêm một quân bài của mình xuống đất Dư Tô quay sang Ngải Tiêu Rút một lá bài Lại là bài trùng Sau lượt chơi này Dư Tô chỉ còn lại hai lá bài Ngài Tiêu cầm lá bài sau cuối Lại rút thêm một lá của Phong Đình Giờ Phong Đình chỉ còn lại duy nhất một lá bài Dư Tô nhìn chăm chăm Ngài Tiêu Thấy anh ta lại cầm lấy lá bài Không hề bỏ xuống Ngài Tiêu rất may mắn Dư Tô đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay mình Khẽ nhíu mạnh Cô chỉ còn hai quân bài Đầu mới là lá bài Phong Đình không có Nếu cả hai quân đều không trùng thì càng hay Nhưng Dư Tô không biết Phong Đình đang nắm quân bài nào trong tay cả Chỉ đành chia cả hai lá ra Phong Đình cúi đầu nhìn vươn tay rút lá bên phải Thấy Phong Đình rút bài mà không thả xuống Dư Tô thầm thở phào nhẹ nhõm lượt tiếp theo là của Dư Tô Dư Tô chỉ còn đúng một lá bài Cô phải rút được cùng ngài tiêu một lá Mình không có thì mới hy vọng tiếp tục chơi được màn chơi Thấy Ngài Tiêu chưa hai tấm bài ra Dư Tô thoáng do dự Rồi vươn tay run lá bên trái Nhìn thấy mặt bài Dư Tô cười khổ Vứt cả hai tấm bài xuống đất Rồi bất lực đưa mắt nhìn Phong đình. Cô xui xẻo Cũng chẳng biết làm sao cho phải Vốn Dư Tô định loại Ngài Tiêu trước Cô còn nghĩ Dù mình hay Phong đình đoạt được manh mối Cũng đều ổn cả Nhưng giờ thì xem ra Phong đình có may mắn hay không hiện giờ còn tổng cộng ba lá bài một lá trong thành ngải tiêu hai lá là của phong đỉnh vậy thì lá bài đơn để giúp người chơi đạt được manh mối nhất định nằm trong tay phong đình nếu ngải tiêu cầm được bài đơn sẽ đến lượt phong đình rút tiếp còn nếu ngải tiêu không may lấy phải lá trùng phong đình sẽ giành lấy phần thắng lâm khôn nhìn bọn họ với vẻ căng thẳng rồi có sang dư tô thì thầm tôi thật sự Mong cô và anh ấy sẽ thắng Dư Tô mỉm cười với anh ta Nhưng không đáp lời Cô ngồi trên bậc thềm đá Hai tay ôm lấy đầu gối Lòng căng thẳng Phong Đình quay sang nhìn cô Rồi chia bài cho Ngài Tiêu Lúc này Ngài Tiêu lại quay về Với dáng vẻ tươi cười Anh ta hí mắt Chậm chậm vuốt tay rút một lá bài Mắt Dư Tô dính chặt lên lá bài Nhìn chằm chằm không chớp Cô thấy Ngài Tiêu cầm lấy lá bài Không hề cố định vươn nó xuống Lá bài đơn Đã vào tay anh ta rồi Ngài Tiêu khẽ cười Nhưng người chặn tầm mắt của các người chơi lại Rồi bắt đầu cháo bài Xong xuôi Anh ta mới rút bài Rồi mỉm cười với Phong Đình Phong Đình thoáng khượng lại Rồi mới vươn tay Đầu ngón tay chạm lên lá bài bên phải Ngài Tiêu hít mắt Nở một nụ cười rực rỡ. Phong Đình lại dịch sang lá bài còn lại. Ngài Tiêu vẫn giữ nụ cười tươi giói như trước mà nhìn vào Phong Đình. Phong Đình rút lá bài ra. Nụ cười trên môi Ngài Tiêu thoang cứng lại. Dường như đây là lá bài mà anh ta không muốn phải nhà ra. Thường thì hành động này sẽ là một trò lừa đảo. Về mặt anh ta như muốn nói với Phong Đình rằng đây là lá bài đơn. Không thể đánh anh ta rút lại được Nhưng nếu Ngài Tiêu Tỏ ý rõ như vậy Thì có thể lá còn lại mới là quân bài chính xác Thường nếu chơi tú lực hơn Người chơi sẽ ngay lập tức Rút lá bài đơn còn lại Nhưng hiện giờ Rất có thể đây lại là một trò lừa phức tạp hơn Ngài Tiêu cố tình gạt phong đỉnh Rút lá bài còn lại Nhưng thật ra tấm anh đang cầm mới là lá bài đơn Đồng thời Nó cũng có thể là trò lừa bịp Của lớp ba. Nếu cứ tiếp tục suy diễn như vậy Thì sẽ vĩnh viễn không đoán được kết quả Phong Đình nhìn chăm chăm Ngài Tiêu Tiếp tục rút lá bùa đang cầm ra Trong nháy mắt Nụ cười của Ngài Tiêu thắt lịm. Phong Đình lật lá bài xuống rũ mắt kiểm tra cẩn thận mặt sau Khi trước Mà Vũ phải bỏ mạng vì phạm luật Có lẽ Ngài Tiêu Cũng không dám gian lận Lại để lại ký hiệu trên bài Sau khi kiểm tra xong Chắc nhận lá bài không có vấn đề gì Phong đình mới lật nó lại Để lên cháo Xong Anh lại chia bài ra ngài tiêu lom lom nhìn hai lá bài Sau đó hít mắt Vươn tay rút một lá Dư tô kinh ngạc Thầm nghĩ sao anh ta lại rút nhanh được tư vậy Mà còn hoàn thành không có ý định thăm dò phong đình ngài tiêu bắt đầu cháo bài Anh ta rút bừa một quân Mà cũng trúng Ngài Tiêu cực kỳ may mắn Hay là đang giam lận đây Dư Tô lại nhớ khi nãy khi đang đứng Cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó Đằng sau kéo mình Nhưng lúc quay lại Thì chẳng thấy gì cả Khi cô và Phong Đình cùng quay đầu lại nhìn Thì Ngài Tiêu cũng bắt đầu tấn công lâm khôn Vậy nên Dư Tô có căn cứ để tin rằng Thứ đứng đằng sau lưng kéo mình Khiến cô và Phong Đình phân tâm nhất Rất có thể có liên quan tới Ngài Tiêu Có lẽ Ngài Tiêu đã sử dụng một món đạo cụ đặc biệt Hiện giờ liệu anh ta Có đang dùng đạo cụ không Dư tô vươn tay Khẽ áp lên ngực Trước ngực cô là món đạo cụ đồng hồ thời gian Tác dụng của nó Là dừng lại thời gian khoảng 2 phút Trong 2 phút này Trừ dư tô ra Những người khác sẽ bị cố định tại chỗ Chỉ cần dư tô không có hành động Mang tính công kích thì thời gian đóng băng sẽ không bị rút ngắn nếu dư tô sử dụng món đạo cụ này cô có thể nhìn được bài của ngài tiêu đưa mắt ra hiệu cho phong đình rút vậy cô có nên sử dụng nó không dư tô đã bị loại khỏi trò chơi rồi vậy chắc chắn nhìn bài sẽ không phạm quy dư tô thoáng do dự nhìn ngài tiêu chờ bài cho phong đình cô cắn răng tháo chiếc đồng hồ treo trên cổ ra nhanh tay ẩn nút Đúng khoảnh khắc ấy, thời gian trận ngừng lại. Cánh tay đồng vươn ra của Ngài Tiêu cứng đờ giữa không trung. Tiếng dế kêu giả xích không ngừng trong đêm cũng im mặt. Trừ dư tô ra, ba người còn lại không hề chớp mắt nữa. Thậm chí đến hơi thở cũng ngừng mặt. Vì đang ăn gian, nên dư tô thoáng thấy trột dạ. Cô bước tới trước mặt Ngài Tiêu, nhìn anh ta chằm chằm một lúc, rồi mới liếc hai lã bài anh ta đang nắm trong tay. Lá bài đơn nằm ở bên trái Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ Cô còn phải nhân cơ hội này Để xem rút cuộc anh ta có làm gì lá bài không Phong Đình cũng từng kiểm tra Nhưng không phát hiện ra ký hiệu gì Vậy nên chắc chắn Ngài Tiêu Sẽ không sử dụng cách san lận hạ cấp như vậy Hơn nữa Để lại ký hiệu trên bài Chắc hẳn cũng sẽ bị quyên là hành động phạm luật như Mã Vũ Còn nếu sử dụng đạo cụ Thì hoặc là anh ta đã ngưng động thời gian Để nhìn bài giống cô Hoặc là ngài Tiêu sử dụng một món đồ khác Mà chỉ mệnh anh ta mới biết em là món đạo cụ quanh ta Không bị giới hạn trong một lần sử dụng Ví dụ đó có thể là một mùi hương lạ nào đó Mà chỉ có người dùng mới người được ngài Tiêu sẽ dựa vào mùi hương Mà chọn chính xác lá bài Nghĩ tới đây Dư Tô ghé sát lại gần hai lá bài Người thật kỹ Nhưng chẳng thấy mùi gì. Cô nên làm sao đây? Chắc hẳn ngài tiêu đã giờ trò. Nếu không sao lại rút bài quyết đoán đến vậy? Nhưng rốt cuộc, anh ta đã dùng ký hiệu gì trên bài đây? Dư tổ chỉ có hai phút. Thật sự giờ cô khó nảy ra được ý tưởng gì? Dư Tô lo lắng nhìn hai lá bài. Lấy tay áo lau mấy lần. Một phút mười mấy giây trôi qua. Cô mới nhụt chí, quay trở về chỗ cũ. lúc này tầm mắt cô rơi đúng về phía lâm khôn khi nãy phương mẫn đã đầm mạnh vào cánh tay trái của lâm khôn khiến vết thương của lâm khôn lại chảy máu tiếp hiện giờ vài băng của anh ta đã bị nhuộm đỏ thẫm một dòng suy nghĩ thoáng xoẹt qua dư tố thấy mình thật hèn hạ nhưng nghĩ lại thì sau màn chơi này chắc chắn hai thành viên của hội sinh tồn sẽ báo thù cô bèn chạy nhanh tới quỳ bến xác phương mẫn Thất khiếu phường mẫn dòng dòng máu Hai mắt trợn trừng không cảm lòng Trên cánh tay còn có vết thương do dao đâm Sư tổ quỳ xuống quệt máu cho người Phương mẫn Rồi bước tới trước mặt của Ngài Tiêu Mỉm cười trước dáng vẻ cứng đờ của người này Cô tách ngón tay Đang giữ bài của Ngài Tiêu ra Bồi máu lên Xong xuôi Cô lại tức tốc trở về vị trí cũ Khoảng thời gian đóng băng Thời gian lại cứ trôi đi Tiếng dế kêu vang lên Cánh tay dừng lại giữa không trung của Ngài Tiêu Tiếp tục phun ra Ngón tay vừa được tách ra một khoảng nhỏ của Ngài Tiêu Chạm vào mặt bài Gần như cùng lúc ấy Ngài Tiêu chợt biến sắc Rút tay lại ngay tức khắc Rồi chuyển tay cầm bài Anh ta kinh ngạc nhìn ngón tay Không biết từ lúc nào đã lấm đỏ Ngay giây sau Ngài Tiêu ngẩng đầu Trừng mắt nhìn phong đỉnh lạnh giọng Đồ hèn hạ để tiện Cách làm của anh ta thật hạ cấp. Phong bình ngơ ngác. Dư tô bèn rụt rè giơ tay. Ngại quá. Là, là tôi làm đây. Nói xong cô ta trò ngại tiêu. Này, thần chết của anh tới rồi kìa. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 43 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào?